Phản nghiệp cổ viên gia 700 năm trước, tái hiện. Hoành thân ngăn ở trước lôi đài. Không chỉ để viên lão thần tiên và viên ni tiêu khiếp sợ, thậm chí để các tu sĩ quan chiến cũng khiếp sợ không thôi. Không khí ngột ngạt đi đáng sợ. Ngược lại là phương hành, thấy thẩm nhất thúc hiện thân, giống như là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cười hì hì, nhẹ gật đầu. Sau đó bình tĩnh xoay người, tay cầm ma kiếm, đi về phía phù tô công tử, đã bị hắn hành một trận. Lúc này hoàn toàn mất đi sức phản kháng muốn cắt đầu người. Lão Kiều đánh chấn giặt cho ta. Vệ điều lo lắng cho tính mạng của phụ tôi, kim đến không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh về phía Bạch Thiên Trường. Quyền phong gào thét, cảm mắt của hắn bùng cháy tụ khí, dỡ hư không, và bày hiện lên vô số lực sĩ quỷ dị, gào thét vào đống Bạch Thiên Trường, khiến cho một quyền này của hắn giống như là đồng thời vung ra một mảnh chiến trường, vô số oan hồn xuất hiện, chớp kích vùng thường, chung chung đập điệp, điệp quấn về phía trước đừng nói thần uy ở trong đó, chỉ đã tràng cảnh đã cực kỳ đáng sợ. Hắn thi chuyển chính là hỗn nguyên độ mà kịch, và đối mặt với tràng cảnh kinh khủng, vạt áo của bạch thiên trượng lên đứng nghiêm hư không tuyệt đối không có ý túi tránh ra, mà để mắt đối lên tinh quang chậm rãi rơi lên một kỳ, trên không trung hiện ra rất nhiều huyến ảnh, nhanh chóng vẽ ra một phù văn, sau đó đè xuống. Một kỳ điểm ra, giống như là thế giới đều chậm lại, tất cả lực sĩ lao về phía hắn đều giống như là lâm vào trong vũng bùn. Động tác càng ngày càng chậm. Một kỳ, như chậm mà nhanh. Một trị điểm ra, ở trên đỉnh đầu tất cả oan hồn đều sẽ vẽ xuống một vụ ấn. Sau đó hư không xuất hiện vô số đạo tử khí tung hoành, sèn lẫn, thành đình tạo thành một lồng giam to lớn. Tất cả lực sĩ đều bị chấn áp. Về ninh tiêu giật đẩy mình, thân hình trong những mắt rút đuôi trăm trưởng, mới né qua một kiếp này. Bà bạc trên trưởng lại thì nhàn nhạt, nhạt, nhìn hắn một cái, nói kẽ. Bảy trăm năm. Người vẫn không có chân chính hiểu thấu đáng vốn nguyên độ ma kình Chỉ có thể sợ vào một chút thủ đoạn tà môn Đến gia trì pháp lực của mình Sao có thể ngộ ra bản ý phóng tiết Người Sắc mặt của viên ninh tiêu tái nhợt, đầy mắt đều vẻ tức giận. Thanh âm của bạch Thiên trượng Cũng không có vang dội Nhưng mà ở trước mặt mọi người Lại như là vết sẹo của hắn Để hắn vô cùng khó xử Lại như là vạch vết sẹo của hắn Để hắn vô cùng khó xử Mình là viên gia gia chủ. Truyền nhân của hỗn nguyên độ ma kinh Mọi người đều biết Nhưng hắn ở trước mặt mọi người Giáo huấn mình Giống như là 700 năm trước Vô luận mình cố gắng như thế nào Hắn cũng sẽ phong kinh vân đạo Nói mình tu luyện sai phương hướng Lúc đó thiên thư của mình Không bằng hắn thì cũng thôi đi Bây giờ 700 năm qua đi Mình đã trở thành viên gia gia chủ, Hắn lại còn muốn giáo huấn mình Sao hắn vẫn là người ta ghét như thế Mà đại bằng tà vương ở xa xa quản chiến Thế được một chỉ kia Sắc mặt cũng tái sạch Nhớ lại chuyện không vượt Người này vẫn mạnh như vậy. Đều nói quái thải viên giả 700 năm trước kia như thế nào. Nhưng dù sao chưa thấy qua. Nhưng sao hỏa tóc trắng kia. 300 năm trước đại náo thêm vần tông. Hùng y vô địch, Người nào có thể cản. Hết lần này tới lần khác. Chính là sao hỏa này hiện thân. Một chỉ liền phong ấn mình. 300 năm không biết đối phương làm được như thế nào. Bây giờ lần nữa. Thấy được hắn xuất thủ. Và có thể cảm nhận được cảnh giới huyền ảo trong đó. Không hồ là phong tiên thuật thần bí. Của viên già dành sưng ra cả chân tiền cũng có thể phòng ấn viên già gia chủ mở cách để phong ấn oan hồn lực sĩ một quyền đánh giá liền có thể đạt được vô số lực gia trì nhưng bạch thiên trượng nhẹ nhàng một chỉ liền phá tiền pháp quán phòng ấn tất cả oan hồn lực sĩ nếu không phải là đánh đào tàu ngay cả bản thân của viên ninh tiêu cũng khó thoát khỏi kết cục bị phong ấn mà viên lão thần tiên nhìn cái cảnh này thần sắc lộ ra càng thêm việc diệu đây là kiểu bốn năm đó mình quan trọng nhất lúc đó viên già một môn cửu tử rực rỡ hào quang tiền đồ vô lực nhưng mình coi trọng nhất chỉ có lão cửu tiên thiên đạo thể Cũng với từ bối tiên từ tông tuệ này mà thôi Bạn về thiên tư quái thai kia tự nhiên vượt xa những người khác nhưng hắn quá kiêu ngạo kiêu ngạo đến thậm chí không có người ý đi con đường mà tiên tổ viên giả đã đi qua một lòng muốn khai sáng con đường của mình nói đến yêu thương hắn càng ưa thích lão cửu viên thiếu bạch hiểu chuyện minh lý này ngay cả phong tiên thuật kia cũng là năm đó mình tự tay trì điểm dốc túi truyền thụ. Nhưng về sau ai nghĩ tới sẽ phát tinh loại chuyện đó. Đây là viên gia lão tổ, tự nhiên phải cân nhắc thầy viên gia. Làm vậy có lẽ không đúng, nhưng đối với viên gia là có chỗ tốt. Nhưng để lão quái vật trong mấy ngàn năm như hắn nghĩ không hiểu là rõ ràng là lựa chọn chính xác. Sao lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy? Lần nữa nhìn thấy họ bối mình yêu thích, phong thái quán giống như là quá khứ, bình bình đạm đạm để cho người ta tán thường thiên tư và trí tuệ, kể cả viên đinh tiêu cũng bị nói không chịu nổi trong nháy mắt viên lão thần tiên tu hành mấy ngàn năm tu ra bàn thạch chi tâm cũng xuất hiện thần thất thần ở trong nháy mắt nếu như năm đó mình không làm chuyện kia như vậy sau khi mất đi tiên thiên đạo thể thứ nhất còn có tiên thiên đạo thể thứ hai có thể chờ mong mà coi như là tiên thiên đạo thể thứ hai không thể trưởng thành viên gia hào hào dạy dỗ vị thiên kiêu thứ hai cũng đổ để gánh vác viên gia sau khi mình đi về cõi tiền bình yên bình thu hộ khí vận của viên gia đệ tộc Để tập quần phồn thịnh thêm mấy ngàn năm Thời điểm viên lão thần tiên thất thần Phương hành chạy tới trước người của phù tô công tử Tay cầm ma kiếm Không thể không giết người Không giết người sẽ độ tay Cũng bày thập nhân thúc xuất hiện quá đúng lúc. Hắn thì thầm ở trong miệng Một cước đạp trên ngực của phù tô công tử Muốn vung kiếm cắt đầu quán Tạ, tạ chính là tiên anh Người, người dám kinh biệt ta như vậy Phù tô công tử cho đến lúc này Vẫn chừng to mắt Hình như là không muốn thừa nhận mình thất bại. Cho tới bây giờ, người còn không biết tại sao người thua sao? Phương Hành lại nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Phù Tô Công Tử. Rắn vẻ nghiêm túc kia, làm cho Phù Tô cũng nào nào, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn. Mặc dù không có mở miệng, nhưng mà thần sắc đến xem, rõ ràng là muốn biết đáp án. Bởi vì tiểu ra lợi hại hơn người nhiều lắm. Nhưng mới nghiêm túc nhai mắt, Phương Hành lại khôi phục về cợt nhà, vùng bàn kiếm lịch. Phù Tô Công Tử biến hắn nghịch sắc mặt không khỏi cứng lại, nửa ngày sau vẫn độ vô tận dâng lên, một tiếng giống giận từ trong lòng truyền ra, giống như là giã thú tuyệt vọng, chấn kinh khắp nơi. Ngay lúc đó, hắn phun máu tươi trong thức hải trên ít âm thanh sằng sắc. Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, nào nào, một giây sau nhìn thấy trong mi tâm của phù tô công tử đột nhiên thần quang mờ mờ, một đạo khí tức cổ quá truyền ra, hắn theo bản năng tưởng phù tô là không cam lòng nhận lấy cái chết, pháp tướng muốn bay ra phản kháng. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn Không ngờ phát hiện không phải như thế Pháp tướng của phù tô công tử Bay đến giữa không trung, Cũng không có ra tay với mình Mà thống khổ dãy dụa ân ẩn có một loại khí tức muốn phân liệt sắp vỡ nát. Nguyên Anh cũng có thể tự bảo Phương hành giật đẩy mình Trong nhà mắt đuôi về phía sau hơn 10 trường Bất quá nhìn chăm chú Lại phát hiện cái kia Không phải là ý tứ muốn tự bảo Trong Nguyên Anh của phù tô công tử Hình như có một cỗ lực lượng thống khổ dãy dụa muốn chia lẻ ra. cảm thụ cổ khí tức này, biểu lộ kiêm kỵ quán dần dần biến mất, hiện lên kinh hỉ, sau đó cười hà hà. đây chính là bí mật ngươi thành tiệu tiên anh. hắn thẳng người xông về phía trước, chấm được phía nguyên anh phụ tô một kiếm, đồng thời cười hà hà. đổ tốt, không tốt. cảm nhận được loại khí tức này, viên lão thần tiên cũng kinh hãi, từ trong thất thần phản ứng lại, một cước một bước đạp về phía trước kỳ tức đáng sợ trên người giống như là thủy triều cuốc tán chân áp chiu thiên mà bản thân hắn thì hiện hóa thủ trưởng phô thiên cái địa bắt tới đôi đài muốn ngăn cản phương hành chấm về phía phù tôn thời điểm gấp rút hắn đã không lưu lực dù hủy giật đôi đài cũng không tiếc viên già lão tổ tự mình xuất thủ thần uy của độ kiếp cảnh phô thiên cái địa ai có thể ngăn cản nhưng mà bàn tay quán bóng trắng lóe lên Mặt trên trường xuất hiện đối mặt với viên lão thần tiên toàn lực xuất thủ hắn tỏ ra nhỏ bé như vậy giống như là bọ ngựa đấu xe, nhưng xem như bọ ngựa đấu xe, hắn cũng không có ý tránh gì và vận chuyển tất cả pháp lực hung hăng đều về phía trước, hai tay chống tiền giữ lấy đại thủ của viên lão thần tiên, đồng thời ở trong thanh âm xe đi vẫn vô tận nhìn viên lão thần tiên kêu to 700 năm ngày vẫn như vậy, vẫn thiên vị như vậy, xử sự, sự vẫn bất công như vậy, cự áp chống lại đại thủ của viên lão thần tiên, bạch thiên trưởng tức giận giống to tóc trắng tung bay. Như là lụa trắng ở trong gió Nó cũng là hậu nhân của ngài Vì sao ngài bất công như thế Vì sao mỗi lần ngài đều muốn đi sinh hại nghi của ta Vì sao vẫn không chịu cho hắn một cơ hội công bằng Tiếng giống bì phẫn truyền vào lỗ tai của viên lão thần tiên Khiến cho tâm thần của hắn cuồng loạn Nhìn bạch thiên trượng bì phẫn Trái tim của hắn phẳng phát như là bị người bóp một cái ngưng đập Đồng thời trong lòng của ai nấy vô tận bày đến Giống như là thùy chiều lao nhen vạn dặm. Mà loại anh ấy này lại khiến cho độc, động tác của liên não thần tiên dừng lại một hơi Phương Hành biết được cơ hội có được Phi thân nhảy tới trước người của phù tô công tử Kiếm hung hăng chạm vào Nguyên Anh Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng Thần sắc Nguyên Anh của phù tô công tử Đau khổ, tuyệt vọng nhìn Phương Hành một cái Sau đó dần dần xuất hiện rất nhiều vết nứt Ba một tiếng nổ tung Từ trong Nguyên Anh chui ra một kia thần quang Ngũ thải hòa bàn Bay thẳng về phía cửu thiệt Trở về Phương Hành cuồng hỉ đuổi theo thần quang, sáu cánh tay đồng thời triển khai ôm lấy thần quang. Từ một tiếng, thần quang bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà tốc độ của phương hành càng nhanh, triển khai thân pháp cực hạn, xa xa đuổi theo, thậm chí trực tiếp đuổi theo ra lui đài. ở giữa không trung, sáu cánh tay đồng thời mở ra, một bực nắm lấy thần quang ở trong tay, chỉ thấy đạo thần quang kia nở rộ ngũ thải thần sắc đến cực hạn, giống như là một con rắn rẫy rựa, lại bị sáu cánh tay của phương hành tóm chặt một hồi bị thần quang kéo bay loạn, một hồi lại bị chân hắn đạp hư không, chết kéo lấy không thà. một người một người một quang, không ngừng càng rằng con, nhất thời khó phân cao thấp. thế những tù sĩ quản chế được dùng quan đại đều chấn kinh, không ra lời. ở trên đôi đài đại nhất tiền anh từ thượng cổ đến nay, thần tử viên gia phù tô công tử đã hiện lộ tư chất vô địch, hai mắt trừng trừng, thân thể cứng nhắc nằm trên đôi đài, đờ đẫn nhìn hư không, thần sắc trên mặt đã cứng lại, tràn đầy không cam lòng. Bị phẫn, lừa giận Còn có sợ hãi, giống như là một bước chạy khí cờ trên người hắn đã biến mất Không còn một chút gì cơ Chết Vậy mà chết Đường đường thần tử viên gia Đã triển lộ thiên tư để các đạo thống thế lực cảm giác kinh khủng Vậy mà chết rồi sao Bị ma đầu kia chém giấc ở trên đôi đài Một màn cực đắng sợ này Thậm chí lộ ra không chân thực Làm sao có thể chết như vậy Ngay cả viên não thần tiên ở thời khắc này Cũng như là già đi ngàn tuổi lúc đầu, già vẫn cứng kiệt, sinh cơ bừng bừng. Khi nhìn thấy nguyên anh của Phù Tô bị chém chết, tinh khí thần đồng loạt ảm đạm xuống, tàn giác một loại khí tức dần dần giả đi. Nhìn thi thể Phù Tô, môi hắn run rẩy, như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được. vợ rồi dùng tu vi quán, thật ra có cơ hội cứu Phù Tô. Mặc dù Bạch Thiên trưởng chuyển độ thực lực khủng bố, nhưng dù sao chưa từng độ kiếp, còn không cảnh được hắn. Thế nhưng Bạch Thiên trưởng nói: Để đạo tâm quán không nhịn được dùn lên Vậy mà thời điểm khen chốt xuất thủ cứu người Có một chút do dự Hồi tưởng chuyện cũ Xác thực cảm thấy mình quá không bằng với lão cừu Quá không bằng với lão cừu và con quán Vô luận là 700 năm trước hay là 700 năm sau Đều không công bằng Cho nên hắn do dự mà có chút do dự kia Khiến cho hắn bỏ qua cơ hội cứu người Phù tổ bị hắn coi như là người đối nghiệp viên gia Bị con rơi chém chết nguyên ảnh Về phần viên đinh tiêu Lúc này cả người đã dạy ra Cả người phát run Có mắt theo bản năng nhảy mấy cái Hình như là không thể tin được mình nhìn thấy Về phần bạch thiên trưởng Lúc này lại cực kỳ bình tĩnh đầy mắt cảm xúc dẫn lộn xộn, Trong thống cổ xen lẫn một điều khoai ý Bị tiểu gia để mắt tới Với còn muốn chạy trốn sao Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh Chỉ có phương hành còn hô to gọi nhỏ Cực kỳ chuyên trú đối phó thần quang Lúc thì theo nó chạy lên trời Lúc thì kéo nó trở về mặt đất Giống như là nắm cái đuôi của một con rồng Thậm chí ngay cả chân cũng đang vận dụng, Hùng hằng giẫm lên một cái cho nó động đậy. Chỉ bất quá thần quang Rất trơn trơn Ở bên trong ẩn chứa thần lực lại mạnh Một mực không bắt được Mà hư không xung quanh thần quang Thì bị ánh sáng 5 màu bao phủ Lúc đó cũng chuyển hóa Xuất hiện huyện ảnh khác biệt Không ngừng biến ảo Về quanh thân thể của phương hành bay múa Có một huyễn ảnh lại là một tiểu đồng Người mặc nho sam, thần sắc chất pháp Nguyễn ảnh thứ hai là một nam tử áo bào xanh, khí cơ trên người để cho người ta run như cày xấy. Hai hư ảnh giống như là hai người chậm mặt, thời điểm phương hành và thần quang phân cao thấp, một trái một phải, lặng lặng nhìn thắng. kia chính là hạt giống đạo nguyên trong truyền thuyết của viên giáo. Trong những người vây xem, có người liên tưởng đến thân phận của phương hành trong lòng nhịn không được thầu dài. Mà bà tuyên trưởng khi nhìn thấy một ảo ảnh ở trong thần quang, ánh mắt trở nên nhu hòa tích cực hẳn. Nhưng phân hành mặc kệ nhiều như vậy Chết nhấn không tha thần quang Đột nhiên bạo hứng một tiếng Nằm cánh tay, nắm lấy thần quang Một tay huyễn hóa ra ba kiếm Hùng hằng chặt kiếm Làm cho người xung quanh ru lên Giống như đang nhìn hai tử Cầm đồ cổ làm bóng đá Người, người trả tiên trùng cho con ta Cợ hồ chỉ qua giây lát Lại qua như thật đâu Trong trầm mặt bỗng nhiên có người giống lên Là viên già gia chủ viên đình tiểu Thời điểm phân hành chém giết phù tô quá hùng ác cũng quá dứt khoát, không có chút dây dưa dài dòng nào, huy kiếm liền chém, để hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mặt thằng đến lúc này, hắn tức phương hành huy kiếm chém thần quang, mới cuối cùng phản đứng lại. Trong lúc nhất thời, thất vọng, phẫn nộ, đau khổ, tràn ngập tâm can, khiến cho hắn giống như là người điên gào thét, pháp tướng hiện hóa, hai tay chấn động, triệu hoán ra oan hồn lực sĩ ngập trời, cả người như là cự ma lao về phía phân hành. Hắn giống to, giống như là đánh thức rất nhiều tu sĩ ở thời khắc này không biết bao nhiêu pháp tướng bay lên không trung phô thiên cái địa xa xa nhìn về phía phương hành ở trên người có sát khí có địch ý nhưng trong mắt đã chớp động lên dã tầm tâm tư đều đặt ở trên người của phương hành cao thủ tịnh thổ thần châu thậm chí tiểu tiên giới không hẹn mà cùng đứng lên ý thức được thế cục nghiêm trọng tâm tư đều dâng lên ý tứ bắt lại phương hành mà lúc này phương hành vì theo đuổi thần quang đã trốn ra lối này ở trên không trung không che đẩy đúng là thời điểm hắn mất đi chai trở. Viên Ninh Tiêu thẳng lao tới, thậm chí trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu hắn, làm Phương Hành giật nảy mình. Sau đó hắn thấy được trung quanh có vô số ánh mắt không có hảo ý, tầm tư không khỏi dồn lên. Lôi Đài ở ngay bên cạnh hắn, nhưng nhìn bộ dạng quán lại không có một chút ý tứ muốn chạy vào. Mặc dù thế lực khắp nơi Đã đã chuẩn bị xong, nhưng trong lúc nhất thời kiên kỵ lẫn nhau, không có lập tức xuất thủ. Nhưng Viên Ninh Tiêu không kiên kỵ chút nào, lừa giận công tâm, vọt thẳng về phía Phương Hành. Nhìn động tác quán, còn người các tu sĩ hơi co lại, hình như đang đợi cơ hội. Bởi vì vào lúc này, thân hình của bạch thiên trượng đã phóng lên trời, bạch y tung bay, ngăn ở trước người của phân hạnh. Cùng lúc đó, Đại Trất Sơn và Thái Cổ yêu đạo cũng đồng thời có hai thân hình vọt lên, một cái ôm cổ cầm, áo vào xám tung bay, phía sau hình hóa ra năm pháp tướng, khí cơ tràn gặp thiên địa. Một cây khác, người khoác kim bào, ánh mắt lạnh lùng, chốt cực kỳ bất mãn lườm bạch thiên trượng một cái, sau đó mới ngăn một hướng bao vị đại tu giống như là tam giác, một mực bảo hộ phương hành ở bên trong, cảnh giác nhìn các tu sĩ ở xung quanh, khí cơ trên người lạnh nhạt, mờ mờ ảo ảo, có ý tứ không chức chiến một trận. Mà các kiên thần là hắn của Linh Sơn Tử và triều lão Thái Cổ Yêu Đạo cũng đều đứng dậy, khí thế giật tán. Đường đường giao trì tiên hội, các phương thế lực lúc này ẩn ẩn chỉ hướng phương hành. Phương hành đang ở trên không trung, nắm mức thần quang không ngừng lai động, đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới đưa bước đại đạo chém tiền anh Mặc dù kinh người, nhưng hắn từ huyền vực còn sống trở về càng làm cho lòng người kinh hãi. Phương Hành không vào được huyền vực, chính đạo phế nhân trong mắt một số người. Nhưng Phương Hành có thể vào huyền vực, liền đại biểu cơ duyên vô tận. Các đạo thống thần châu tiểu tiền giới thậm chí bao gồm tịnh thổ đã trở mặt với Phương Hành, trong lòng đã bỏ ý ý nghĩ thỏa hiệp với Phương Hành. bọn họ chỉ muốn thừa cơ hội này, trước bắt Phương Hành lại nắm giữ quyền chủ động ở bát đoạn sơn, ở trong lại loạn loạn cục này. Chỉ có đồ vật mình nắm giữ mới là yêu thế chân thật Nhưng bọn hắn cũng không muốn làm người đầu tiên xuất thủ Sợ trở thành mục tiêu chủ yếu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ yêu đạo Cũng sợ viên lão thần tiên xuất thủ chân áp, Cho nên bọn họ đang chờ người đầu tiên xuất thủ Mà viên ninh tiêu lao về phía phương hành Thì mờ mờ ào ảo trở thành dây dẫn nổi chờ mắt nhìn viên ninh tiêu sắp tới Ở trước người của phương hành Cùng với bạch thiên trượng giao thủ Các thế lực đã làm tốt chuẩn bị Sát lên có một loại kiên quyết không tiếp thay hết, hết thầy cũng phải cướp phương hành đến tay phương hành thì cắn hung hăng cười một tiếng hình như đã rất hài lòng cục diện trước mắt đối với viên ninh tiêu lao tới hắn chẳng những không thể sợ hãi thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong bất quá cảm giác chờ mong bị người phá vỡ thời điểm viên ninh tiêu phấn nộ lao tới lại có một cánh tay nhẹ nhàng khoác trên vai hắn thời điểm cánh tay kia bắt tới tất cả lực sĩ của viên ninh tiêu tan thành mây khói thậm chí cả pháp tướng của hắn cũng bị cực ép. Ấn vào trong thân thể Viên đình tiêu dễ dụ không được Hai mắt đỏ lòng quay đầu Lại thấy là viên lão thần tiên Để hắn cầm đi đi Kia vốn là của hắn Thanh âm của viên lão thần tiên Lộ ra mệt mỏi Lại mang theo kiên quyết, Không cho người hoài nghi Lão tổ ngay Viên đình tiêu quay đầu Ánh mắt khó có thể tin ngẹn ngào kêu to Kia là con ta Phù tôi Thù thi hại của phù tổ đi Viên lão thần tiên nhìn như bình tĩnh, nhưng cả người run rẩy, cưỡng chế không để người nhìn ra. Ngài, Ngày có ý gì? Đai mắt của viên ninh tiêu hiện ra tuyệt vọng điên cuồng, gào thét nhìn viên lão thần tiên quát to: Tạ. Thần sắc của viên lão thần tiên có chút ngương tụ, sau đó bị đi thương cười khổ. Ta vì gia tộc làm ra một quyết định chính xác mà thôi. Lại là quyết định chính xác. Viên lão thần tiên nói một câu bình thường lại không biết làm bao nhiêu người điên cuồng gào thét. Giết khắc này, Đáy mắt của bạch thiên trưởng lộ ra mỉa mai và trào phúng, phảng phất như là nhớ tới viên lão thần tiên ở 700 năm trước đã làm ra quyết định. Nghĩ tới phương hành ở ma uyên độc đấu bởi đại cao thủ thần châu, vị lão tổ này đúng là một lòng vì viên gia, luôn đứng góc độ vì viên gia kéo dài khí vận, chỉ bất quá trước kia ở trong quyết định chính xác hy sinh luôn là bạch thiên trưởng và con quán mà thôi. Mà viên đình tiêu thì cơ hồ tuyệt vọng. Trước kia lão tổ làm ra quyết định chính xác Để mạch hắn nhiều lần thu lợi Nhưng đôi lần này Lại như là lưỡi dao xuyên tìm Thời điểm viên lão thần tiên Nắm lấy vai của mình Hắn cảm nhận được thần lực cường đại Trong lòng biết Lão tổ không chỉ khuyên mình Mà còn chấn áp mình Không thể để cho mình xuất thủ Đoạt đại đạo thần quang kia Phương hành nghe viên lão thần tiên nói Lại hung hăng nhíu mày thầm nghĩ Chính xác còn mẹ người Ngược lại là một số thế giả gia chủ ở xung quanh Mặc dù không cam lòng, lại ẩn ẩn ý giải Cách làm việc của viên lão thần tiên Lợi ích gia tộc Đối với cổ thế gia truyền thừa mấy vạn năm Thậm chí là mấy chục vạn năm mà nói Còn có cái gì trọng yếu hơn Mấy chục vạn năm mà nói Phù tô công tử đã chết Dù viên lão thần tiên chỉ là bởi vì nhất thời Phân thần mới dẫn đến Nhưng hiện tại hắn chết rồi Trở thành tử thi Cho dù hắn có thiên phú thành tiên vương Thì cũng đã mất tất cả tương lai Nhưng phương hành sống sót Bất luận là trước đây, hắn dùng thân phận gì tồn tại. Bất luận tư chất quán có phải vượt qua phù tô hay không, hắn cũng sống sót. Mà hắn sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài, là hậu bối kiệt xuất nhất của viên gia. Thậm chí có khả năng, ở lúc đại kiếp tới, hình thành hy vọng, dẫn dắt viên gia vượt qua. Dưới loại tình huống này, viên lão thần tiên sao có thể mặc cho viên linh tiêu xuất thủ chấn áp. Mà viên linh tiêu bị ngăn cản, viên lão thần tiên sao có thể mặc cho viên linh tiêu xuất thủ trấn áp. Mà viên linh tiêu bị ngăn cản, viên lão thần tiên lại mở miệng, cũng khiến cho các đạo thống ở xung quanh nhất thời tiến thối lưỡng nặng. Không có đạo thống nào có dũng khí và lúc này trọng giận viên lão thần tiên đã ở biên giới của Điên quan, nhưng bọn hắn lại không thể tùy tiện buông tha phương hành cho đến nhất thời ngưng kết ở giữa hư không, vắng lặng một cách chết chóc. Ngược lại là viên lão thần tiên sau khi trả lời viên linh tiêu giống như là nhẹ nhàng hơn nhiều, ánh mắt chậm rãi đảo qua các đạo thống, trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo có sát khí điên cuồng Giống như là muốn tìm thấy người tới Giết phát tiết oán hận Đến cuối cùng Ánh mắt hắn mới nhìn về Bạch Thiên Trượng Bờ môi run rẩy mấy lần Thanh âm hơi khô chát Người nói đúng Ta vẫn luôn không công bằng Nhưng ta có thể làm Chỉ là chuyện có lợi với viền gia Tự như là hiện tại Ta đang làm Cũng là lấy gia tộc làm trọng Thần sắc của Bạch Thiên Trượng lạnh nhạt Không có trả lời Cũng không có bất kỳ biểu hiện gì Chỉ lặng lặng nhìn Viền lão thần tiên lặng lặng Đợi nửa ngày không có chờ đến bạch thiên trưởng trả lời, ánh mắt giống như là càng tịch liêu. hắn xoay người qua nhìn về phía dao chỉ vương mẫu, suy ngẫm chốc lát mới thấp giọng mở miệng nói: phù diêu cung và viên gia mấy vạn năm kết mình, hai bên cùng ủng hộ, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hủy đi bình ước. sự tình của tứ đường, lão hồ sẽ tìm linh đan bảo dược giúp cho nàng tái tạo nhục thân, cũng nhận dùng một trong ba quyền tiên kinh của viên gia dân tặng, chỉ mong vương mẫu có thể lý giải nỗi khổ của tâm của lão phù. Giao trì vương mẫu tính tọa nửa ngày Lúc này chậm rãi đứng dậy Vén áo thì lại nói Từ kinh biến 700 năm trước tới nay Phù Dương Cung và Giao trì nhiều lần Được lão thần tiên tương trợ, Ân đầy khó quên Lão thần cũng minh bạch nỗi khó xử trong lòng của lão tiền mối Lúc này lên lấy lại cục làm trọng Viện lão thần tiên nhẹ gật đầu Thờ ra một hơi Nhìn về phía hàn gia gia chủ cách đó không xa Sự tình kiếm cứu Viện già thật sẽ có bản giao người chết không thể sống lại nhưng gia tộc kéo dài tiếp lão phụ nhất định sẽ cho Hàn gia một câu trả lời hài lòng thần sắc của Hàn gia gia chủ nghiêm trọng do dự một chút mới nói việc này quá lớn cần bẩm qua lão tổ biết mới được tin tưởng kiếm cải lão Hữu sẽ mình bằng tâm ý của ta Vì lão thần tiên gật đầu sau đó nhìn về phía mạnh gia bởi nhìn về phía gia chủ hắn đều sẽ có lý do thoái thác bi thương lại kiên định Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ đều đã nhìn ra dục ý quán, tâm tư trấn kinh và bất đắc dĩ khó mà hình dung. Thầy gia tộc làm loại dự, làm ra loại lựa chọn chính xác. Viên lão thần tiền không chỉ nói một chút mà thôi. Hắn lúc này là thay phương hành hóa giải tất cả cửu hận, hoặc là nói hắn thay phương hành gánh đi cửu hận, dọn đường để phương hành nắm giữ viên gia sau này. Bất luận là trong lòng những đạo thống kia có vui hay không, tu vì cảnh giới của viên lão thần tiền bày ở chỗ đó, hắn đã mở miệng. Các thế gia không có đáp ứng Thì đã làm sao Ai dám vào trước mặt một tu sĩ độ kiếp cảnh cướp người Trừ khi các thế lực cùng lên Vậy mà còn có chút hy vọng Nhưng bây giờ viên lão thần tiên làm Là tan rã loại khả năng kiếp Mà chỉ cần vào lúc này Tạm thời không thiếu một phần Người tức giận Vậy sự tình phía sau còn có thể Thương lượng, đưa là chân áp Đưa là hứa hẹn, bầu không khí Dừng cung bạt kiếm lại mơ hồ biến mất Thẳng đến lúc này Ánh mắt của viên đạo thần tiên mới nhìn về phía Phương Hành Hắn trầm mặt thật lâu Nhìn ánh mắt của Phương Hành Lúc thì ảm đạm, lúc thì lo lắng, lúc thì bất đắc dĩ Thẳng đến cuối cùng Hắn mứt thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng mở miệng Ta biết bây giờ người đối với gia tộc nhất định tràn này bất mãn Và hận ý Nhưng ta hy vọng người có thể minh bạch một đạo lý Người tu hành tu trường sinh Nhưng chân chính có thể đạp phá tiên đạo Tiêu giáo bất tử Lại có mấy người Phần lớn thời gian Chúng ta trường sinh là dùng một phương thức khác tiến hành, tiếp đó là huyết mạch truyền thừa và kéo dài. Sau khi tiên tổ viên gia ta thành thánh, sau đó đi về cõi tiên nhiều năm, nhưng viên gia ta vẫn còn. Là viên gia tiên tổ vẫn còn sống ở trên đời, cho nên chúng ta luôn luôn muốn thay gia tộc làm chút chuyện, cảm đoàn nó phồn thịnh không gì Vì thế thậm chí, ở một số thời khác sẽ hy sinh một số người, nhưng không có nghĩa là gia tộc không thích những người này. Đã như thời điểm chiến đấu, chúng ta có khả năng vì mạng của mình mà dẫn dụng đối thủ. Chảm dứt phân thân Thậm chí là nhục thân của chúng ta Chỉ cầu cuối cùng Có thể thắng sống sót Hắn nói rất nhiều Như có chút tận tình khuyên bảo Lông mày càng nhăn chặt Nói như vậy Ngươi hiểu không? Minh mạnh 700 năm trước Viên gia các người vì bảo vệ quái thai kia Mới xin sinh một người khác Đi bảo đảm hắn Trước đây Phù Tô Là mệnh căn của viên gia các người Các người cũng muốn hy sinh ta đi bảo đảm hắn Còn bây giờ Phương Hành trả lời rất nhanh, cười hì hì Ta chặt thẳng Cho nên ta thành mệnh căn của các người Những lời này nói quá rõ ràng ngay cả viên lão thần tiên Cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Bất quá trầm mặt một chút, cuối cùng nói Người có thể minh bạch đạo lý này thì tốt Ta không cầu trong lòng ngươi hoàn toàn không có hận ý Chỉ hy vọng người có thể hận lão phu Mà không hận gia tộc của mình Từ giờ trở đi Người chính là thần tử duy nhất của viên gia Thu hồi đạo nguyên Bên trong có một bộ phận vốn thuộc về ngươi, mặc dù ngươi đã kết thành nguyên anh bỏ qua cơ hội tốt nhất, nhưng lão phù sẽ không tiếc một thân tu vi giúp ngươi luyện hóa thiên đạo nguyên kia chỉ hy vọng có thể giúp ngươi thúc lại căn cơ, có được tư chất không thua tiền ảnh, cũng coi như là gia tộc đền bù tổn thất cho ngươi. lời này rõ ràng là có chút làm thấp hắn. cho dù phương hành trên lôi đài, đường đường chính chính đánh bại phù tô công tử, nhưng hắn dù sao cũng không phải là tiên anh chân chính, Tìm được cảm ơn phụ tô quá nhiều chỉ y vào ma kiếm sắc bén mà thôi. mà viên lão thần tiên nói cũng làm cho người có chút hâm mộ phương hành. nếu như được tiên trùng lại được viên lão thần tiên toàn được tương trợ, hắn thật có hy vọng trúc lại căn cơ. phần tạo hóa này từ trình độ nào đó mà nói giống như đại lễ gặp mặt mà viên lão thần tiên đón hắn hồi tộc. nhưng phương hành nghe lời này lại không có bao nhiêu xúc động, chỉ sốt ruột nói người nói cho ta biết trước làm sao thu phục nó đi. lúc này hắn còn đang dùng sức nắm thần quang. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nó đào tàu. Viên lão thần tiên thờ dài Nhẹ vùng tay nói Tiên trùng vốn đã đạo nguyên giờ bảo pháp tướng là bắt không được nó giờ bảo dụng nhục thân ôn dưỡng Sau đó chậm rãi dung hợp nó với thần hồn mới được Người trước phong ấn nó vào nhục thân của mình đi Phong ấn vào nhục thân Phương hành ngần ngơ Phải nhận không ý tới sẽ đơn giản như vậy Ánh mắt hắn quay tròn Sau khi suy tư một phen, Hắn đột nhiên dùng sức kéo thần quang từ không trung nhảy xuống, bà chân bốn càng thật nhanh vào tới trước người lòng nữ. sau đó ánh mắt nhìn nữ hài được lòng nữ ôm vào trong ngực cười nói: chúng ta lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị cho người lễ gặp mặt gì. ngư vị đạo nguyên thiếu thốn mà không trưởng thành, vậy liền cho người đi. nói xong hắn không chút do dự phong ấn thần quang vào trong cơ thể của nữ hài, lại thiết trí tầng tầng phong ấn, động tác cực kỳ lưu loát, hơn nữa quá ngoài dự liệu, căn bản không người căn cản. Ngay cả long nữ cũng bị cử động quán hù dọa nghẹn ngào kêu lên Đây là vật giúp người ngưng luyện căn cơ Phương hành nghe vậy Chợn chừng một cái cười lạnh nói Ta cần bọn họ giúp sao Thần quang kia là vật quý báu bậc nào Rõ ràng chính là tiên thiên đạo nghiệt Không nói đến Bảy trăm năm trước Quái thai viên gia từng ý vào loại đạo thể trời sinh này Bước vào trạm ác cảnh chấn kinh tu hành giới Phù tô công tử Do bảo tiên chủng thành tựu tiên anh thì cũng thể hiện ra tiềm lực vô định. Mà bây giờ đối với Tường Ma Đầu là cơ hội khó có được. Hắn lại tiện tay cho nữ nhi của mình, hơn nữa rất nhiều người lúc trước đều nghe được, kia căn bản không phải là nữ nhi ruột quản. Không biết có bao nhiêu người ở từ các nhìn hắn đã giống như là đang nhìn đồ đồ đần vậy. Vì hận dỗi viền ra, tôi bỏ cơ hội duy nhất để mình tăng lên căn cơ, đáng giá không? Phải biết có thiên trùng này, Dung Tông Hành đã kết anh, không cách nào giống như là thiên kiêu của Trư tự Đạo chẳng khác, bền vững đánh cành cơ tu hành tiên anh hoàn mỹ chân chính nhưng cũng cơ hội tăng lên căn cơ đến gần tiên anh vô hạn dù sao viên lão thần tiên đã ưng muốn mục đích thay hắn luyện hóa tiên trùng nhưng bây giờ phương hành lại tu bỏ tiên trùng tùy tiện đưa ra ngoại nhân ở trước mắt các tù sĩ cũng ở đành đoán được dụng ý hắn làm như vậy đơn giản là không bỏ xuống được vẫn hận với viên giả cho nên cố ý muốn đối nghịch bỏ đi tiên trùng để viên giả thất vọng tự nhiên muốn hại từ nghịch ngợm không nghĩ hậu quả hồi ngáo một phen hoặc là nói Hắn tự cho mình siêu phạm, cho rằng mình không thua tiền anh, cho nên khinh thường tiên chủng. Muốn chứng minh mình không có tiên chủng, thì cũng có thể quật khởi. Đối mặt với đủ loại suy đoán, vô luận loại nào, các tu sĩ chỉ muốn khiển trách hắn một câu, ngây thợt.